các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuẩn Thài, mã trai tiên sư chúng mày. Một người thấy vậy, ngó cổ lên nói. Bà bà, chúng con cày suốt mấy ngày hôm nay, vừa xong mấy đám ruộng kia thì mới sang bên ruộng này, chúng con có dám lơ là gì đâu ạ. Mày còn dám cãi bà nữa hả con kia? Giảm mồm, bà mà phải lội xuống đó thì bà vùi đầu chúng mày xuống ruộng đấy. Bà nói trước nhá, hôm nay bà cắt công, không tính, mai chúng mày phải đi sớm mà bù vào cho bà nghe chưa? Ôi bà ơi, Mong bà thương tình, chúng con có chết nải gì đâu mà bà cắt công. Bà mà làm thế, chồng con chúng con ở nhà chết đói bà ơi. Đói hay nói thì mặc kệ chúng mày. Không lôi thôi gì hết. Chúng mày không làm, thì mai bà bảo đám khác, để xem chúng mày có đói dã họng ra không. Nói xong thì mụ quay đi đi về, bà mặc đám dân đen đang ngâm chân giấy buồn, cắm bàn sống nất để bán mạng cho nhà mụ. Vậy mà mụ luôn tìm cách bớt sén tiền công. Như hôm nay là mụ ngang nhiên cũng luôn tiền công của họ còn gì nữa. Muốn ngày cấy, mu cũng chỉ trả cho họ được mấy xu lẻ, chứ có nhiều nhận gì đâu. Đúng là chồng nào vợ nấy, giật lũ vơ vét bóc lột. Sau ông trời nhiệt ngã thì không biết. Ông mở to mắt mà nhìn đám dân đen, người tử tế thì cái đó nhăn răng, còn đám cường hào ác bá luôn phè phỡn ăn trên ngồi chốc lên mồ hôi nước mắt, thậm chí cả xương máu của họ thì cứ ra ủng đút đổ vách dày. Khốn khổ khốn nạn thật. Mãi đến hôm nay, sau gần một tuần năm bét, Ông Phú Hộ Thần mới gượng dậy được. Ông nghĩ rồi, nếu mình cứ nằm bẹp thế này cũng không phải là cách. Phải nghĩ kế để vực lại cái gia sản này thôi. Liền đôi dép lẹt xẹt đến bàn thờ, châm bộ nén nhang, ông lẩm bẩm khấn vái, cầu mong tổ tiên phù hộ cho cả nhà vượt qua cái đại nạn này. Sau lần ấy, không biết có phải được tổ tiên phù hộ hay không, mà ông Thần lại gượng dậy một cách thật tài tình. Dồn hết vốn liếng còn lại, ông quyết đánh một mẻ lớn. Lần này ông cẩn giác hơn rất nhiều, không tin ai cả. Kế hoạch làm ăn được ông bí mật đến phút chót. Chính vì vậy mà mẻ hàng này ông đã thắng đậm. Một đám người làm lại được ông tuyển từ những gia nhân thân tín. Ngoài việc xây dựng sản nghiệp, người trong nhà còn thấy ông trầm táp hương và lễ lạt nhang khói cho gia tiên hơn. Ông vốn là người hiếu nghĩa và nể trước sau, nên việc mồ mả ông bà cũng được ông thường xuyên coi sóc. Đêm nay đang ngủ yên trong phòng, ông chợt thấy một bóng người hiện ra. Người đó lặng lẽ tiến vào ngồi cạnh ông. Đó là một ông cụ mặc áo the khăn xếp, da dáng của bậc quan lại ngày xưa. Đó chính là người cha qua cố của ông. Ông cụ đã mất mấy năm nay, nhưng có bao giờ hiện về đâu? Đăng ngạc nhận định hỏi, thì ông cụ đã từ tổ nói. Con phải cẩn thận. Đừng tin người quá. Kể cả người đủ gối tay ấp về mình, kẹo có ngày vong mạng đây con à. Thầy ơi, thầy nói thế là sao ạ? Con chỉ có hai bà vợ, không lẽ họ lại định hại con sao? Cẩn tắc không thừa mà việc được phải thận trọng, theo quán người đập xong lưng con đấy, nhớ kỹ lời thầy. Riêng về lão Lý, thầy đã chơi sống được ông thìn một mài lớn mà ông vẫn không suy suyển được gì. Mùa hai loan và lão Lý tuẩn điên lắm, lần này chúng sắp tấm bản mưu tính kế, quyết hại cho ông Thần Tán mà dạy về thôi. Chỉ thương cho ông Thìn luôn sống ngay thẳng, lại bị chính người đồ gối tay ấp của mình đâm sau lưng mà không biết. Giờ này phụ hộ Thìn cũng không còn bị áp lực đè nặng nữa. Ông lại tiếp tục điều hành công việc và đám người làm nên mụ Hài Loan không đi đâu được cả. Mấy ngày nay không được gặp tình nhân, làm mụ cứ thấy ngơ ngáy, khó chịu trong người. Con đàn bà Lăng Loan vô đã sẵn tính hư tấn mất nết về khoan chăn gối. Ông Thìn lại không được khỏe khoan cho lắm nên mụ này cứ ngày đêm mơ tường đến thằng trang lý trưởng kìa. Lào lý trưởng cũng một tuồng với mụ. Ở nhà thì mụ vợ già, suốt ngày chỉ thích mỗi việc là ngồi đếm tiền. Còn chuyện phòng the con mụ này nó kém lắm. Lên đến giường là ngay như bễ lò rèn. Nhìn thấy cái thân hình trừng phảnh của Mộ, lão cũng hết cả ham muốn. Đêm đêm lão cứ nghĩ đến Mộ Loan mà sôi lên sùng sục, tưởng tượng ra những lần cô à được lão lên tận mây xanh mà thèm gió dãi. Con này vốn là vương ka kĩ nên nó có nhiều ngón nghề lắm. Lão nào mà rơi vào tay Mộ thì cầm cố thoát ra được. Ông Thin chỉ là cái bình phong không hơn không kém, nên cứ sơ hở là chúng lại tiêm cách mau đến ông ngay. Tối nay cũng vậy, Đến lúc ông Thìn đi làm việc với quan sở tài ở trên phù chưa về, mùa hài Loan lại tìm cách để gặp lão Lý. Bọn này gian mạnh lắm. Bên này thì mụ Loan đã mua chuộc được một thằng người ở thân tín, nên nhờ đó mà mụ cũng dễ bề qua mặt được ông Thìn và mọi người trong nhà mỗi khi vắng mặt. Bên kia lão Lý Tuần cũng có một thằng chuyên xe vặt trùng thành, đó là thằng Ngọ. Khét ghé vào tay của thằng Ngọ, rồi mụ rúi vào tay của nó mới đồng xu lè. Thằng này biết ý phóng nhanh ra ngoài, đón một cái thì nó đã đứng trước cổng nhà Lý Tuần chỉ bằng mấy tiếng cúp cụ ám hiệu, thằng ngọ liền đi ra. Chẳng biết chúng tôn học cái gì mà thằng ngọ chạy ngay vào nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net